Chương 50, nhiếp tái trầm nhanh chóng đi vào trong, khi sắp đến gần cổng lớn thì chân chợt khựng lại, trong góc tối tâm ở hai bên cổng lớn bất chợt nhào ra mấy chục binh lính tay cầm súng dài, cầm đầu là một tiêu quan thủ hạ của tưởng quần nhất tiêu, hô một tiếng nổ súng, mình thì dẫn đầu bắn một phát về phía nhiếp tái trầm, nằm sấp xuống, nhiếp tái trầm ngay vừa rồi đã cảm nhận được có bất thường phía sau cổng, hét to với đám trần lập, sau đó nằm sấp xuống, nhanh chóng rút khẩu súng tùy thân ra.